Chào các bạn, các bạn thân mến Mời các bạn nghe chương 23 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư Của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến Trần Thanh kể xong chi tiết này thì thở thẫn Đột nhiên nhìn mắt tôi nói Tôi không định nói là Châu Ngư không dậy nấu bữa sáng cho tôi Tôi bảo Em cũng đâu nói thế Trần Thanh nuốt nước bọt bảo Châu Ngư yêu tôi Tôi không nói gì Bỗng nhiên Trần Thanh phủ xuống bàn khóc Tôi bút ve tay anh Tay anh lạnh thế Trần Thanh Em đi mua một cái cần câu tốt Chủ nhật này chúng mình đi câu cá nhé Tôi nói Trần Thanh ngẩn lên Lý Lan anh hết rồi Vừa hút thuốc lại vừa uống rượu Lại còn đi lăng nhăng nữa Tôi đáp Trần Thanh chúng ta người tám lạng kẻ đửa cân Hố thuốc uống rượu, không hay ho gì Nhưng con người đâu phải là thánh hiền Chúng ta từ từ rồi sẽ sửa nhé Thế bây giờ anh muốn một điếu Anh dùng ánh mắt nghi ngại và dò hỏi nhìn tôi Tôi châm hộ anh một điếu thuốc Anh rít tham lam rồi hỏi tôi Lý Lan, tôi yêu Châu Ngư như thế Lại còn định đi tìm gái, thế là làm sao? Tôi lắc đầu nói, em cũng không hiểu Anh nói, tôi càng yêu cô ấy, lại càng muốn trốn cô ấy đi tìm một phụ nữ khác, thế là làm sao? Tôi bảo, cái này em cũng không hiểu, có thể rồi một ngày chúng ta sẽ biết vì sao. Trần Thanh đi rồi. Chuyện của hai người chỉ đến đấy thôi sao? Trung Sơn hỏi. Lý Lan nhìn ra ngoài cửa sổ tàu nói, chưa hết, nhưng đã tới Tam Minh rồi. Tàu chậm rãi vào ga Lý Lan hỏi Trung Sơn Giờ anh định chọn ở đâu Nếu chưa có chỗ nào Thì tôi sẽ kiếm cho anh Trung Sơn nhíu mày nói Tôi có thằng bạn Chín hữu ở Tam Minh rồi Tôi sẽ đi tìm nó Lý Lan nói Hay là trước khi đi Anh cứ đi với tôi một đoạn nhé Tôi dẫn anh tới một nơi Nơi Lý Lan đưa Trung Sơn tới Cách ga tàu hỏa một trạm Đó là trạm biến áp Nơi Trần Thanh chết Nó nằm chơ vơ ngay ngoài tường rào đổ nát Ván gỗ của trạm điều phối điện Đã biến thành màu đen Trên những thanh gỗ mục Phủ đầy rêu và nước tù đọng, Một đám rêu kéo tới tận lạch nước Cửa khép hờ Bên trong vô cùng âm u Trung Sơn hoảng hốt Như là thấy bóng dáng Trần Thanh Phất phơ bên trong đó Lý Lan nói Khi anh ấy chết nghe nói là Chân dẫm vào vũng nước Trong vũng nước có dây điện Trung Sơn nói Tôi biết Châu Ngư đã kể với tôi rồi Lý Lan nhìn Trung Sơn Nếu khi đó tôi ở bên cạnh anh ấy Thì tôi cũng đã chết rồi Trung Sơn kinh ngạc hỏi Vì sao Lý Lan nói Tôi không bao giờ như Châu Ngư Nhìn thấy anh ấy ngã xuống đó mà bất động Tôi chắc chắn sẽ nhào tới Rồi chân tôi cũng sẽ dẫm phải vũng nước Trung Sơn anh nghĩ xem Châu Ngư vì sao lại đứng đó bất động Trung Sơn nhìn vào đôi mắt cực sâu và cực đen của Lý Lan Ngày thứ hai Sau khi Trung Sơn từ Tam Minh quay về Anh gọi điện cho Châu Ngư Hẹn cô buổi chiều ra hồ bắn nguyệt câu cá Châu Ngư nói Tôi không thích câu cá Trung Sơn hỏi Em không thích Thế chắc Trần Thanh cũng không hề thích câu cá chứ Châu Ngư lặng đi Tức là sao Trần Thanh thích chơi bóng truyền Trung Sơn cười trong điện thoại Anh ấy còn thích đi câu cá nữa đấy Ngay cả điều đó mà em cũng không biết sao Thế thì làm vợ kiểu gì Hẹn 2 giờ chiều gặp nhau ở Hồ Bán Nguyệt Tôi vừa quay về từ Tam Minh Tôi có chuyện muốn nói với em đấy 2 giờ chiều Châu Ngư chuẩn bị ra Hồ Bán Nguyệt Khi cô tới Trung Sơn đã ngồi sẵn Tay lắc lư một chiếc cần câu Trung Sơn nhìn kỹ Châu Ngư Hôm nay cô mặc một bộ quần áo xanh thật là xanh, còn nhã nhặn nghiêm trang hơn cả đồ đen, như thể cô sắp rời khỏi cái thế giới này. Châu Ngư ngồi xuống nhìn ra xa mặt hồ nói, có chuyện gì anh nói mau đi. Trung Sơn vung tay, sợi cước chìm xuống mặt nước. Em có biết cái cần câu này là của ai không? Của Trần Thanh đấy. Châu Ngư lặng đi, bất động nhìn Trung Sơn. Trung Sơn thì lại không nhìn cô. Anh ấy đã dùng cái cần câu này để câu được khá nhiều cá to đấy. Châu Ngư ngắt lời. Thôi, anh đừng ở đây cợt tôi nữa. Trần Thanh chưa từng bao giờ câu cá cả. Thật không? Trung Sơn cười châm điếu thuốc. Ngày xưa, Trung Sơn còn chẳng dám châm một điếu thuốc trước mặt Châu Ngư. Anh nói, Châu Ngư ơi, em làm sao biết được Trần Thanh có câu cá không? Em có nhớ không? Có một lần anh ta nói với em rằng, Châu Ngư...